Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kế toán đưa trả lại cho cô một tập hồ sơ. Con số trong này bị sai hết rồi, cô sửa lại đi. À, bỗng nhiên tỉnh người nhận lấy tập hồ sơ, phát hiện mình chính là phạm vào một lỗi rất buồn cười. Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay, lát nữa sẽ đưa lại cho chị. Kế toán nước mắt nhìn cô, lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Cô vội vã rửa lại và mang đến giao cho kế toán Vừa xoay người thì lại đụng phải một cô bạn đồng nghiệp Cô giẫm phải chân đối phương Làm người ta đau đến mức phải hô lớn Đau quá trầm tĩnh Cậu có thủ án gì với mình sao Xin lỗi xin lỗi Cô liền thành xin lỗi Trở lại chỗ ngồi Cô bạn đồng nghiệp sát vách nước mắt nhìn cô Trầm tĩnh cậu bị làm sao vậy Ngày hôm nay như người mất hồn vậy Không có việc gì Không có gì Có phải ngày hôm qua cãi nhau với bạn trai không Cô bạn đồng nghiệp hỏi một cách bắt bẻ Cô giật mình nhảy dựng lên Không đó, không phải là như vậy Khuôn mặt trắng bệt Giọng nói hoảng hốt, quả thực giấu đầu lòi đuôi Cô bạn đồng nghiệp sát vách Kinh ngạc nhướng mày Thấy cô tầm tình kích động như thế Cũng tự im miệng, quay về làm việc của mình Trầm tĩnh lại thấy buồn vô cớ Cũng biết được phản ứng của mình có vẻ hơi quá Ngần người một chút Quyết định vào phòng chờ để nghỉ ngơi một chút Cô mở giỏ sách Đang muốn lấy ra túi đồ trang điểm Bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ A4 Đây là cái gì Cô lấy ra Nhìn có vẻ mờ mịt Lật mặt trước là logo công ty của Mạnh Đình Vũ Mở ra Bên trong là báo cáo của anh Cô suy nghĩ một chút Thực sự không nhớ rõ tập hồ sơ này Tại sao lại nằm trong túi của mình Cô lấy điện thoại gọi cho Mạnh Đình Vũ Anh không bắt máy cô giật mình Bỗng nhớ anh có nói hôm nay Anh có một buổi hội nghị rất quan trọng Anh sẽ báo cáo với vài vị khách lớn của công ty Không phải là phần báo cáo này đi Cô bỗng dưng kinh hoàng Nhất thời không biết làm sao Làm sao vậy Cô bạn đồng nghiệp kế bên vô tình nhìn thấy biểu tình có vẻ kỳ lạ của cô Sắc mặt cậu trông rất khó coi Giúp mình xin nghỉ với Cô đột nhiên nói với cô bạn đồng nghiệp Giúp mình nói về sếp một tiếng Mình có việc gấp đột xuất Phải đi ra ngoài một chút Nói xong cô nhanh tay dọn đồ vào túi sách Này cậu muốn đi đâu vậy Câu hỏi của cô bạn đồng nghiệp còn chưa dứt, cô đã nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng làm việc, xông vào thang máy, chạy thẳng xuống dưới lầu. Tại trước cửa, cô vội vã bắt một chiếc taxi, trên đường vẫn dục tài xế chạy thật nhanh. Đến phía đối diện công ty của Mạnh Đình Vũ, tài xế nhìn đường đang bị kẹt cứng thở dài. Phía trước nhìn có vẻ đang bị kẹt xe, muốn quay đầu sang kia đường phải đợi lâu lắm. Cô có muốn xuống ở bên này không, băng qua đường sẽ nhanh hơn nhiều. Trầm tĩnh yên lặng nghe, quay sang nhìn xung quanh Quả nhiên xe bị kẹt cứng Không thể di chuyển Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức trả tiền xuống xe Vội vã đi đến bên đường Vừa thấy chuyển sang đèn xanh Đang muốn băng qua Trong đầu bỗng nghe thấy mạnh đỉnh vũ dạn dò Em sau này khi qua đường Phải nhớ cẩn thận một chút Cô giật mình Đúng, cô không nên bất cẩn như vậy Cô phải chứng minh với đỉnh vũ Cô có thể tự chăm sóc bản thân Nếu Đình Vũ lo lắng khi cô qua đường, cô sẽ cố cẩn thận một chút. Vừa nghĩ vậy, trầm tĩnh quay lại đi vào đường hầm. Dưới tầng hầm lại giống như một mê cung, bốn phương tám hướng đều có lối đi. Là một người không giỏi xác định phương hướng, cô nhất định nhất thời đứng xứng tại chỗ, không biết nên đi lối nào. Sau dự vài giây, cô dựa vào trực giác tìm một lối đi. Vừa bước lên trên đường, nhìn xung quanh, sai rồi, đi tới công ty của Mạnh Đình Vũ là ở phía đối diện, không phải hướng này. Cô vội vàng thế mà lại chọn nhầm hướng đi Không biết làm thế nào Cô thực sự rất lo lắng Có lẽ do trẻ sinh cô cái tính không thể xác định phương hướng Dù có đổi mấy hướng Vẫn chỉ làm cô thở hồng hộc mồ hôi đâm đìa Nhưng vẫn không đến được nơi muốn đến Một nỗi buồn vô cớ tự dưng vây lấy cô Cô nghĩ mình như đang bị mắc kẹt tại đây Cô đơn một mình Như thể cô bị người ta vứt bỏ giữa tầng hầm này Thật tội nghiệp nhưng lại thật buồn cười Cô làm sao vậy? Tại sao ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng làm cho cô lo lắng? Từ trên đường đi xuống tầng ngầm lại bị lạc đường sao? Chuyện này mà để người khác biết được, nhất định sẽ bị chê cười đến chết. Vì sao cô đi tới đi lui, vẫn không tìm được lối ra? Rõ ràng công ty của đình Vũ ở ngay phía trước. Cái nơi này không xa. Vì sao cô không đến được bên anh, không nằm lấy được anh? Cô tại sao lại ngốc như thế? trách không được tại sao đình vũ không dám mang cô theo đến new york cô thực sự là một người rất mơ hồ nhất định chỉ làm liên lụy đến anh anh luôn luôn là một người làm việc có kế hoạch đối với sự nghiệp rất quyết tâm anh cần là một nghe truyện hot nhất tại đọc truyện